chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với đất linh radio mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi vu gia liệt truyện sáng tác tĩnh thủy tập hai ông nội cứ vậy hễ chơi với đạt Thì thấy khỏe được đôi chút. Đạt mà đi ngủ thì chấn bế về phòng. Ông già liền đau nặng trở lại. Cứ như vậy dài hôm liền. Chấn lấy làm lạ. Bèn đặt đạt ở trong phòng ông luôn. Tùy đứa bé nhiều khi quấy khóc. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới ông. Ngược lại phần nhiều thấy khởi sắc. duy có các vết thương trên người là không khỏi được. Cứ lúc nằm nghỉ vẫn vơng. Ông lại nhớ cảnh bị người hại mà trắng tay Rồi tấm tức nhìn cháu mà khóc lóc Chấn và vợ khuyên can ông nhiều lần Ngày xưa nhà ta cũng chẳng có gì Chỉ độ năm sáu năm trở lại đây mới nên được nghiệp Bây giờ mất đi rồi Lại là về như lúc xưa Vẫn vui vậy được thôi Có gì đâu phải tiếc tới vậy chứ thế nhưng ông già vẫn không nguôi được mỗi khi âu sầu các vết nhức nhối do tội hình lại mưng mũ lên đau nhức thêm cho tới hôm nọ đèn dầu đã tắt ông già chìm vào giấc ngủ thì thấy có con quỷ đen lù lù hiện lên lần này đi cùng có hai con quỷ khác một con miệng đỏ như máu đó là la sát con còn lại nhờ nhờ như bóng người Đó là vô tận ý Chúng gọi là tam quỷ địa ngục Bước vào trong phòng Đến bên đầu giường Ông già sợ hãi vùng dậy Kêu tha mạng Ba con quỷ nói với nhau Vu sinh đã tận mạng Từ mấy ngày trước Bởi vì trong nhà có phúc thần Nên chưa dám bắt tội được ngài Tới nay đã thọ mạng Lệnh của thập điện Chẳng thể trễ nải thêm lâu Chắc vẫn phải xin ý. Chúng bạn với nhau. Rồi cùng nhìn vào đầu giường ông già. Ông lấy làm lạ cũng nhìn theo. Thì quá ra ba con quỷ cùng nhìn vào đứa cháu. Đứa bé đã tỉnh dậy từ bao giờ. Đang nhìn trừng trừng bọn quỷ. Chúng lại bảo. Phúc thần còn nhỏ. Liệu nôi có hiểu không? Rồi con quỷ vô tận ý nói. Ờ, chúng tôi dân mệnh tới Bắc vu Sinh Ngài chắc phải biết được Sinh mệnh con người đều do trời an bài từ trước Chắc không tới nổi chống chế thanh chỉ của đại dương thập điện chứ Đứa bé chẳng biết có hiểu hay không Nhưng từ từ khép mắt lại Chẳng còn nhìn chòng chọc vào quỷ nềm Con quỷ la sát thế vậy Từ từ bay lại sát nơi đứa trẻ Đầu nó trọc lóc Hai mắt trố ra kinh dị Nó phủi tay áo một cái Một quần đen hình chiếc áo khoác bay ra Phủ trùm lấy bọc đỏ bên cạnh đứa bé Kiếm khí từ trong bọc bốc ra sáng chối cả chiếc giường Rồi từ từ bị trùm lấy Đứa bé nằm quay người chận lên kiếm Kiếm khí từ đó vụt tay Tột khóc thấy như vậy sấn tới quăng sợi xích ra, ông già lập tức hồn lìa khỏi xác, các quỷ cùng lại rồi tan biến hết. Đêm đó cha chấn bởi vết thương nặng mà chết. Sáng hôm sau người nhà mới phát hiện, đứa cháu nội vẫn còn ngủ bên cạnh không biết gì. Chấn lo việc tang sự, thương cha mà cứ khóc mãi không thôi. Riêng có người mẹ trước sau im như tượng. Chẳng hề máy môi một câu nào Cũng không rơi một giọt nước mắt Người gần xa đều cười chê Cho tới khi xong tan sự chồng Bà tắm rửa sạch sẽ Ngồi im trên giường Chẳng nói năng gì Cũng cứ thế mà chết Chấn trong một tuần Chịu hai đại tan Tâm thần có phần bấn loạn Mới ngày trước gia đình ấm êm Vợ đẹp hiền diệu Cha mẹ hiền lành Gia nhân trong ngoài ruộng giường đầy đủ Chấn không cần làm gì Chỉ việc ngồi ung dung mà hưởng phước Thoáng cái đại quả ập đến Xé nát da môn Nhà cửa của nã tan nát Ông ta lưng cổng con nhỏ đau đớn như cắn da xé thịt Tim gan đảo lộn Cả ngày chỉ ngồi thẫn thờ chẳng thiết tha gì Ai hỏi gì cũng không nói không rằng người ta đều tưởng đã ngã bệnh tâm trí. được dài ngày hết tang của mẹ, lúc bấy giờ quan mới cho người tới đòi bảo phải sửa soạn lên đường dẫn quan binh đi tới sông quy hóa mà trốc yêu mệnh lệnh lập tức thi hành không được chậm trễ. lệnh đến nhưng chấn vẫn còn đang bệnh chẳng đói hoại gì người của nha môn đều phân dân bối rối chẳng biết nên làm sao. Có người nói với Hạ Thanh Nên cho thôi việc tróc yêu Nhưng Hạ Thanh đã làm tờ trạng Tâu bài sự việc Nên buộc vẫn phải làm Bây giờ có người của Lục Nghị Là cù trọng mẫu tới tận nhà Nói nhỏ vào tai chấn Ờm Ông có còn nhớ tới lời dặn Của quan cậu Lục Nghị hay không Thời cơ cho vợ chồng ông Rửa được tội nghiệp Mà tương phùng đã tới rồi đó Ông còn ở đây giả ngây giả ngốc tới khi nào? Chấn nghe được câu đó thì bừng tỉnh khỏi cơn mê mị Dần dần tỉnh táo minh mẫn trở lại Chuẩn bị khởi hành Đứa con còn nhỏ chẳng biết nương tựa vào đâu Chấn gửi cho bà hàng xóm họ Lê coi sóc Rồi lên đường coi diệt quan sai Bà Lê Thị ấy đã già Nhà lại nghèo vu đạt bữa thì có cháo ăn Bữa chẳng có gì Chỉ húp tí cháo loãng Đối nhiều cả ngày mà kêu khóc Thống khổ hết sức Lại nói khi Lục Nghị nghe tới công việc của vua chấn Bèn đi tới an định Mang theo hai người là Triệu Chân và Cù Trọng Mậu Cù Trọng Mậu xuất thân là thuật sĩ Được Lục Nghị đải trong nhà làm môn khách Tính tình vui vẻ Ưa rượu chè kết giao hay thích đàm luận các việc thế sự mậu có tài cầu đảo lại biết các phép phù thủy nghị rất yêu quý thường khi có công việc gì liên quan tới lễ nghĩa nghi tế đều cho mời mậu lên công đường giúp còn triệu chân ngày xưa làm cướp ở vùng kinh môn châu lạng là người có bản lãnh đánh được hổ báo Sưng hùng sưng bá một vùng núi băng cướp của triệu chân nổi tiếng mạnh tợn Lại hay cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo Đồ đảng đều là bọn ưa diệt chính trực Nên dân trong dùng rất quý Thường che giấu hành tung cho Vì thế chính quyền cũng ít khi đụng tới chúng Vậy sao lục nghị được sai tới Làm đệ đốc lạng châu Trước nhất gọi những người hương thân già cả Tới hỏi han công việc rằng Ở xứ này Ai là người được các bô lão đều nói tới triệu chân nghị cho thám tử đi dò biết được bản sắc của triệu chân thì đem lòng yêu mến trước nhất cho gọi triệu chân vào đối đãi ân cần tử tế rồi dùng lời lẽ chính trực mà kêu gọi lục nghị lại đối xử với dân trong châu rất có lễ nghĩa nhà nhà đều ca thụng là quan cha mẹ triệu chân thấy vậy bèn đem đồ đảng theo hàng được giữ dùng diệt binh trong châu các thủ hạ cũng đều cho vào quân ngũ thành ra có một đội quân riêng rất mạnh đội quân này giao cho chân coi y như ngài còn là cướp sau nghị về kinh để hai người đó ở lại nha môn căn dặn bọn họ nếu sau này quan quân đi tới sông quy hóa thì đi theo chờ tới lúc thì giúp cho vu chấn bấy giờ trên đường đi sông quy hoá hai người đều đi cùng theo quan quân thường hay ngồi ăn uống nghỉ ngơi chung với vu chấn quan quân nể tiếng của bọn họ nên đối đãi với vu chấn cũng không tới nỗi bạc nhược có lần cùng nhau ăn cơm triệu chân nói với chấn quan cậu nói ông là người lạ trên đời rất là nể trọng ông nên sai chúng tôi giúp cho ông riêng tôi thấy Ông không phải là người đáng nể Chấn hỏi tại sao Triệu chân nói Thù giết cha mẹ Cướp tiền tài Đuổi vợ con Không phải là loại thù có thể chịu chung trời đất Nếu tôi là ông đó Tôi âm thầm đi giết quan quản Giáp Nếu có rủi có cơ sự gì Thì chết chung với kẻ thù Nếu không giết được nó Thì đi theo Phụng Hiếu cho cha mẹ còn nếu được thành công thì bỏ xứ mà trốn đi ra sao thì ra Cụ trọng mậu vội bưng miệng triệu chân mà đáp nè nay ông đã làm quan có làm cướp đâu mà ăn nói gàn dở vậy <cười> cậu nghĩ dùng tôi bởi tôi trọng nghĩa khí tôi theo cậu là bởi tôi trọng cậu làm quan mà như ăn cướp thì thà cứ làm cướp như trước kia còn hơn Mũ áo quan này tôi nào cũng cần Tôi chỉ cần thứ này là đủ Nói rồi vỗ vỗ lên chui kiếm Đoạn hất hàm lên nhìn Vu chấn Nếu ông dám trả thù Tôi đây tại hèn Cũng nguyện ở trong nhà môn Ứng hợp giúp sức với ông Nếu việc như ý Thì ông chớ nói tên tôi Và nếu việc có lộ Tôi xin chịu tội Ý ông như thế nào Chấn chỉ nín thinh không đáp lời Triệu chân thấy thế rất là xem thường Cho là kẻ hèn nhát Không nói chuyện với chấn nữa Trong nhân gian Người ta chìm nổi liên miên Trong các sự dụng tính Tranh đấu Từ nhà vua, nhà quan Cho tới nhà dân Tụ chung đều chỉ do bị quấn lấy hai việc Là danh và lợi Trong kinh dịch Phạm hỏi sinh hung các Sự việc mưu tính bên ngoài Không quẻ cầu tài Ác quẻ cầu danh, cũng là ý ấy. Bà già họ vu trọng danh dự, do đó nài ép con dâu mang thai nối dỗi tông đường, để đến nỗi con dâu phải chết. Mai nhờ được phúc thần, nên tiên đến mà cho hoàng sinh. Nhưng mẹ con không được nhìn nhau, lại từ đó gây ra đầu mối tai dạ. Bị dạ rồi, lại mai có phúc thần, mà có người đến giúp cho khỏi ngục hình tưởng đâu thế là yên vậy mà ông già họ vu trọng tài lợi để đến nỗi sinh ra thành tâm bệnh như đã nói ông mỗi khi nghĩ tới việc bị chiếm hết gia sản câm tức u uất các vết thương chịu hình lại lở loét thêm ra đó là do tâm bệnh mà phát ra thành ngoại thân vợ con đều nói rằng năm xưa nhà chẳng có gì tới nay về lại như cũ sao vay buồn mà ông không cam tâm Cuối cùng để đến bệnh nặng phải chết Nhưng chẳng thể trách ông cụ Nên biết vua chấn là kẻ khác đời Nên không lụy tiếc tiền bạc Khi có cũng như khi nghèo Đều chỉ nhẫn nhơ chẳng màng tới Lúc nhà có của Chấn cũng đâu thèm cố sức làm lụng chi Nên sau này của ấy mất Chấn không sót Đó là kẻ đặc biệt Còn cỡ như ông già Ở đời hầu như ai cũng vậy thôi Không biết rằng giống dĩ ban đầu sinh ra Trên đời người ta chẳng có gì Trừ chuyện sinh tử ra Còn thì được mất Cũng đều như vậy mà thôi Vậy ông già ấy Từ nghèo mà trở nên giàu Tới khi kết thúc thì nghèo trở lại Không những vậy Còn đeo thêm tâm bệnh Tới nổi dông mạng Kể cũng đáng thương Kinh dịch chủ coi về việc quả phúc trong đời Quẻ có sáu hào Trong đó tử tôn tức là cháu chắc Được tôn là phúc thần của quẻ Khi tử tôn phát tiết Thì sinh cho thê tài Mà lại cắt chế quan quỷ Khiến cho nhà có tiền Vợ được thoát nạn Quỷ thần phải kính sợ Bởi vậy quỷ thần lại mà gọi là phúc thần Thế nhưng dù có là phúc thần Cũng chẳng giống được cái nghiệp lực sinh ra từ lòng tham của con người vậy Người ta tham không biết đủ, thì quả tới như xương thu giết cỏ. Chắc sung hình hại giàu thân. Có phúc thần phò trợ cũng lại vô công mà thôi. quan quân đi năm ngày, thì tới bờ sông Quy Hóa. Bọn đồng cốt trước nhất bắt chân dẫn tới miếu. Chân liền dẫn thầy đồng đi tới miếu của Ma Gia ngày trước. Thầy vô coi xét, thấy chẳng có hương lửa gì, mới nói, yêu quái đã bỏ đi, vẫn nên niêm lại cho nó không còn nơi trống vậy. Thế rồi lệnh cho quân sĩ đập vỡ bát hương, phá bàn thờ trong miếu, xong vẽ các bùa, dán niêm miếu lại. Sai hai quân canh giữ ngoài cửa miếu, rồi quay lại mặt sông. Kế đó thầy đồng liền lập bàn thờ, sai quân lính phong tỏa sông, cánh dân đi đò đi chợ quanh sông đều chẳng hiểu có việc gì mà ồn ào tất thải không được lại gần. Đàn tràng lập ra trên bài vẽ các bùa chú chống dòng. Tay đồng ở bên bờ sông đốt hương phụ phép, rồi thỉnh ra bên trái của đàn thuyền giấy, ngựa giấy, ngựa gỗ. Lại có quân lính gấp bằng giấy vàng, cung tên, thương kích đầy đủ. Lễ rất hậu ngập cả mặt sông. Đàn lập như thế rồi các thầy khấn giái từ giờ ngọ buổi trưa cho tới giờ tuất cúng khấn la liệt bên sông dân chúng hiếu kỳ đều đứng xem từ xa chật kín vua chấn thấy làm rầm rộ lòng cũng hơi lo bèn hỏi cụ trọng mộ ờ nghi lễ thật là cầu kỳ không biết an nguy của vợ tôi như thế nào trọng mộ chỉ cười rằng <cười> Phép thuật của bọn này Có thể bắt được vợ ông đó Nhưng chỉ là mấy trò hèn mọn Không thoát khỏi mắt tôi được Ông chớ lo Không phải tự nhiên mà cậu sai tôi đi theo Kẻ bất tài cũng có chút nghề Tới đúng giờ sẽ dùng Chấn nghe vậy cũng hơi vững dạ Chọn một chỗ khuất Đốt hương khấn khứa xin bình an cho vợ Sang đến giờ hợi Trời đã tối mịt mà bên bờ sông vẫn nhộn nhịp huyên náo chật kín người chờ đợi đèn đuốc sáng trực như ban ngày bấy giờ thầy đồng làm phép rồi đem thuyền giấy cung quan giáo mát quân lính tra đốt một số bàn gỗ thì bọc bằng da dê thả xuống mặt sông tức thì các đạo âm binh lần lượt ẩn hiện lên trong đêm chúng đều mang đồ quân lính hình hài có đứa giống như người có đứa như quỷ nhe nành múa vuốt Họ hét tán loạn Lần lượt lên thuyền đi ra giữa dòng Rồi bắn tên Ném lao vù vù xuống dưới mặt sông Người trên bờ Ai có bén căng Thì thấy thấp thoáng bọn chúng Còn đa phần hàng quân lính Chỉ việc trong giữ các vị trí đèn Đền Canh gác người dân Không hề thấy gì cả Chốc lát thấy mặt nước động lên ầm ầm Mọi người đều biết phù thủy của thầy đồng đã linh nghiệm âm binh náo loạn khúc sông vẫn không thấy bóng dáng yêu ma hiện lên thầy đồng cũng không nóng vội lại đem cho đốt bùa trắc trải xuống sông mặt sông quá thành băng giá phủ lấy đóng dần từng mảng tràn xuống phía dưới đột nhiên có một tiếng hú hét dang giọng từ dưới sông lên chấn động tất thảy mọi người đều nghe rõ mồn một Kế đó, có một bóng người trắng như tuyết bay trồi lên tự dưới mặt sông, gào trích lên tiếng ghê rợn. Phù chấn tức khắc nhận ra ngay vợ mình. Lại nói tứ nương ngày hôm đó gặp được lục nghị. Nghị rút một thẻ gỗ, cầm kiếm chém làm đôi, trao cho tứ nương một mảnh, rồi căn dặn cẩn thận các việc, kế bắt phải đi ngay. Tứ nương sợ tội phải trốn về lại sông Quy Hóa. Kế nàng đi vào miếu của mẹ thấp hương, xin ở lại. Nhưng ma già đã quá mất rồi, cậu cúng không lên được nữa. Chỉ còn lại ngôi miếu quan lạnh lẽo, không còn chút khí nào. Tứ nương không còn nhà để về, chẳng biết nương náo ở đâu. Chỉ biết lang thang trên mặt sông, khóc lóc chờ đợi, cũng không dám bỏ đi đâu cả. Được mấy ngày sau, đột nhiên tướng nương nghe thấy tiếng gọi rất lớn bên sông. Nương sợ hãi còn chưa biết sao, thì thấy từ trên không có một người bước xuống hồ. "Phu nhân họ Vu ở đâu? Tôi được lục đại nhân sai tới." Nương hiện lên coi, thì người đó mặc áo nhà quan, khuôn mặt vuông vức, thần thái quy nghi, bước lại gần. Nương thấy là quan quân thì sợ, định bỏ đi. Người đó giơ một thẻ gỗ lên Nói giới theo Tôi họ cù Tên là Trọng Mậu Được lục đại dân sai tới Xin chớ sợ Nương nghe vậy mới an lòng Bước lại lấy thẻ gỗ ra so Thì thấy hai thẻ khớp nhau Mới khỏi lo Mậu kể việc cha mẹ chồng đều đã chết Nương nghe thì dở oà khóc nức nở Kế nói việc chấn đang dẫn quan quân tới sông mậu biết thuật xuất hồn có thể khiến cho hồn đi được nơi khác tấm thẻ gỗ đã được yểm bùa chia ra làm đôi giao cho tướng nương cầm một nửa làm dấu mậu cũng đi cùng quan quân trên đường đi nhân lúc đêm tối trời mọi người ngủ cả thì bảo triệu chân canh gác cho rồi dùng thuật xuất hồn cứ thế lần theo thẻ mộc mà tìm tới tướng nương tới nay thì tìm thấy lúc đại nhân dặn tôi Ở yên sông này không được đi đâu Thì còn gặp được chồng con Nếu bỏ đi nơi khác Thì cả đời không gặp được Ngài dặn có người tìm tới sẽ bài diệt Là ông chăng Phải Phép thuật của bọn đồng bóng Chẳng qua được phép của tôi Phu nhân không cần sợ hãi gì cả Cứ ở yên bên sông này Khi chúng tới đây Tất chúng cầu cúng khuấy động sông Làm cho phu nhân phải lên Tới khi lên thì cùng diệt hết bọn chúng Khiến cho quan giáp phải sợ hãi uy lực của cô Quả mai lấy được sản nghiệp vậy Tôi chỉ là hồn tàn Việc bọn âm binh bằng cách gì Xin bài cho Tôi đã thăm dò Biết hết chiều của chúng rồi Và tôi đã có đối sách Thế rồi đưa cho một cái cục Trông như cục máu lông lỏng Có bọc màng bên ngoài Dặn đem theo bên người Khi nào quan quân tới, cắn nuốt lấy cục ấy rồi ra đánh, sẽ có hiệu dụng. Kế đó lại dặn dò cẩn thận như thế, như thế. Tôi xuất hồn nên đi chẳng được lâu. Đêm mai tôi sẽ quay lại. Phu nhân dẫn tôi đi tới miếu. Thế rồi tan mất. Tới đêm hôm sau lại đến, tứ nương lại dẫn ra miếu ma da. Mậu vào trong miếu, dùng thần chú kết, rồi đặt bẫy vào bên trong ấy. Sông xuôi hết nhiệt thì không thấy đến nè Hôm ấy quan quân đến bên sông Lập Đàn Tứ nương thấy có động Chìm sâu xuống dưới lòng sông lẫn tránh Âm binh đi thuyền trên mặt sông Bắn tên xuống như mưa Tứ nương sợ hãi Phải quất sau các khốc cội để tránh tên Kế đó nước sông lạnh xuống Mặt sông bắt đầu quá băng Tứ nương bị lạnh Kinh hãi không trốn được nữa Phải dược lên mặt sông Cứ theo y lời dặn của trọng mậu Phải chờ đến khi Tất cả âm binh đều đã ở trên mặt băng Các thuyền giấy đều đã đứng im Không còn dời dịch được Thì mới cắn cục máu Đến khi nương lên tới mặt sông Thì đã đóng băng gần hết Thấy các thuyền âm binh đứng yên Bèn đem cục máu ra cắn Máu phung tự trong cục ra đầy mồm Nương nuốt lấy hết Trong phút chốc thấy hồn nặng như chị, hai con mắt trong suốt, tóc dài ra, phút chân một cái đã bay dượt lên lớp băng. Nương đảo mắt một dòng, nhìn thấy ngay thầy đồng đang đứng bên đàn làm lễ, bèn lao vùng vụt thẳng đến. cụ Trọng Mậu là một thuật sĩ có tiên phong đạo cốt, tinh tường phép thuật. Các thầy đồng bình thường chỉ trừ yêu ma nhãi nhép, So với mậu đều không xem ra gì Mậu sau này nhận con nuôi Đặt tên là Cù tử phạm Chạy cho làm tổ của huyền môn Pháp sư thuật sĩ khắp nước Không ai là không biết Người như thế trong thiên hạ Nơi nào chẳng có chốn dụng võ, Tiền tài nào có lúc nào phải lo Người như thế lẽ ra nên thông dông bốn bể Hoặc lên núi cao mở am xây tháp Nhận đệ tử cúng dưỡng Vậy mà vì sao lại đi làm khách trong nhà của Lục Nghị Nhận cơm áo của Nghị ban cho Rồi ra sức vì Nghị mà đi lại xa xôi Làm việc không quản chất giả Kể ra Đó là vì cái sự trọng người của Nghị Mà mậu ở chăng Lại nói tới người còn lại là Triệu Chân Chân không có xuất thân khoa bản Mà xuất thân từ cướp Chém giết đã quen tay Nên thấy việc bất bình của nhà họ vu Đã nảy sinh ý muốn đánh giết Đó là việc thường Tại sao lục nghị lại dùng người như thế Còn cho coi giữ cả đạo binh Từng là kẻ cướp ngày xưa dưới trướng Mà không đề phòng thối trộm cướp của chân Lục nghị dùng người cẩu thả như vậy Vậy mà chân dù phản ai Nhất định không phản nghị Khen cho câu nói khí khái của chân Làm quan mà như ăn cướp Thì thà cứ làm kẻ cướp như trước còn hơn Chỉ một câu ấy Cũng lộ lên được bản sắc anh hùng rồi vào thời nhà Lý mạc giận Nguyên đất cao bằng, lạng sơn Là gốc tích của họ nùng ngày trước Mầm móng làm phản vẫn còn Lại bởi quan lại nhũng nhiễu Ở xa kinh sư che giấu tai mắt thiên tử Tự làm chúa một cõi Tự định ra việc thưởng phạt Khiến cho dân chúng phẫn quốc nên bọn người dùng cao mới tụ đảng làm cướp mà nổi loạn khi lục thanh hải về trấn nhậm ở đây thì khéo dỗ về khiến cho đảng giặc cướp đều quy hàng hải biết khí khái của người dùng cao nên miễn tội cho họ ai ngờ sao gì đó mà bị hại các đảng cướp ở dùng lạng sơn vẫn nhớ tới họ lục là gì vậy tới khi con là lục nghị lên thai cha Lại tiếp tục dùng quân cướp làm môn khách Bọn cướp cũng rất kính lễ với Nghị Đó là duyên cớ Có thể nói họ lục thật khéo xử trị Con được cái nhân đức của cha Như thế thì nhân tài theo về bất kể xuất thân Dù cướp hay là đạo sĩ Đều không lạ Họ nùng là họ làm phản Nhiều lần bị nhà Lý đánh Đánh được lại tha Rồi phong cho giữ đất này Từ đó phát tích, về sao đem quân đánh cả Trung Quốc. Cuối cùng họ nùng bị diệt, nhưng gốc tích vẫn còn. Trên dùng này vẫn có đền thờn. Quay lại trận chiến, thầy đồng thấy yêu quái đã lên. Hồ giang một tiếng Rồi tức thì niệm chú Bọn âm binh đứng trên thuyền Liền cùng hướng lên tứ nương Kéo cùng tên mà bắn Cầm lao mà phi rào rào như mưa Tứ nương không thèm tránh né Cứ lao tới Cùng tên bay đến người Thì đi xuyên qua hồn Rồi lả tả xuống mặt sông Binh khí đều không phạm vào đến Thầy đồng thấy không ổn Tức tốc lại niệm chú Cho âm binh rút đao kiếm ra Quay thuyền bơi nhanh về bờ Nhưng lúc ấy mặt sông đã đóng băng Thuyền không dịch được Âm binh đều không đi được trên băng Nên ở yên trên thuyền Lúc ấy lại có một cô đồng khác niệm chú Để phá đi lớp băng trên sông Nhưng lạ thay khi đó băng không tan Các thuyền giấy chở âm binh đều phải đứng yên Cô đồng kêu lên hình như là có phép khác ngay lúc vừa dứt câu lớp băng trên mặt sông từ từ biến đổi hóa ra thành một lớp cát bùng cuồn cuộn cuộn xoáy tất cả thuyền âm binh chìm xuống hồ trên bàn đàng đàn trăng các người giấy và thuyền giấy đều đã đột nhiên bốc cháy tứ nương biết đó là phép thuật của cụ trọng mậu quá băng tra thành cát xoáy đã có sự chuẩn bị từ trước Bởi vậy mà dặn kỹ tứ nương Chờ khi băng phủ kính mặt xong hãy lên đánh Tứ nương thêm dữ dạ Bây giờ lao vùng vụt về phía thầy đồng Không gặp ngăn trở gì Thầy đồng hết phép Đứng im tại chỗ kinh hãi không biết làm gì hồn ma bay ập đến Lấy hai tay bóp chặt lấy cổ Rít lên câm tức Đặt giết cha mẹ chồng tao Còn muốn giết tao sao Thầy đồng đứng trên đài Đột nhiên hai tay bưng lấy cổ Ngã vật ra đất đau đớn Máu mũi máu miệng ọc ra Quân lính đều hô lớn Ê! Thầy đang đánh nhau với dòng bên trên sông Bọn người thường trên mặt sông Không thấy được hồn tứ nương Chỉ thấy thầy đồng ngã vật ra hộc máu Chúng đều kinh sợ lùi lại quan quân cũng đổ dạt Chạy tránh xa bờ sông Chốc lát chỉ còn lại Mấy cô dí phụ trợ Bọn người thường thì còn quan coi hương binh là lê đà, triệu chân và vu chấn đứng lại bên sông. Thầy đồng làm phép dãy lên đành đạch, hai mắt trợ ngược, bị giật cho chết tươi ngay bên đàn. Tự sát người thầy Pháp bắn ra một quần đỏ nhạt, chiếu thẳng vào tư nương. Đó là phép bức tử dùng khi người thầy bị sát hại để kéo yêu ma chết theo tứ nương bấy giờ đã hóa ra quỷ đang đứng bên cảnh sát thầy đồng đột nhiên từ từ hiện lên nguyên dạng tay chân mềm nhũn ra đó là bởi dính phải phép bức tử cũng bởi túi máu phép của cụ trọng mậu đã dần mất đi công hiệu tứ nương thấy không ổn liền nắm lấy cái thây thầy đồng lao chạy vùng vực. đoạn lôi xuống sông mất hút tất thảy dân chúng thét lên khiếp đảm bỏ chạy tứ tán. Cùng hô gian lên mà già mà già lôi thầy đồng xuống sông rồi. Bọn thuyền nhân đang ở trên đò nghe la hét. Dứt cả đò ở đó bỏ hết lên bờ. Bọn người thường thì không thấy gì. Nhưng mấy người cô dí và các phụ đồng khác đều thấy thân ảnh tứ nương hiện lên dần rõ. Tai chân hồn phách đều trở nên suy nhược. Mấy cô đồng bảo với bọn người còn lại. Con quỷ này chỉ mạnh nhất thôi bây giờ đã yếu đi rồi có thể bắt được đó hãy bảo binh lính giữ vững đàng trang chờ lập lại phép ngay lúc ấy có một giọng nói của người vang lên như sấm rền làm kinh động cả mặt sông các người phụng mệnh tới đây bắt quỷ nó đang chạy trốn xuống sông rồi còn đứng đó rủ rỉ to nhỏ cái gì mau xuống trốc nó lên kẻo nó chạy mất đó người thét là triệu chân đoạn chân bước lại Nắm thẳng cổ cô đồng vừa mới nói Rồi lôi đi ném thẳng xuống dưới sông Không để cho kịp giải thích gì Chân lại tiến tới một cô đồng khác Định túm ném xuống luôn Bọn đồng cùng quỳ lại kêu khóc xin tha. Chân mới thôi Đoạn bước lại sông Hỏi giọng xuống Cô có thấy yêu quái không Cô đồng dưới sông vùng vẫy trong làng nước lạnh Kêu cứu tôi lên giấy Chân quay lại hỏi bọn chúng Ai xuống sông cứu bảy là Bọn đồng bóng đều khiếp đảm Bật chạy bỏ chạy thứ tháng Đàn tràn bên sông vì thế không còn ai trong Liền đổ dở Lê Đà thấy công việc đã hỏng Cũng vội vàng xua binh rút đi khỏi mặt sông Trong thoáng chốc Mặt sông đã vắng tanh vắng ngắt Chỉ còn lại chân và chấn Bây giờ chấn mới nhảy xuống lôi cô đồng lên bờ Cô ta lên tới nơi, vẫn còn kêu gào xin cứu mạng. Chân nói, Việc ở dưới sông này, được bề trên bảo hộ. Chớ thăm mấy đồng tiền lễ mà trước việc vào người. Bà có biết không? Cô đồng còn lơ ngơ chưa hiểu. Chân lại nói, Yêu quái, giết người thầy chủ sự dễ như giết con lợn. Bà cũng đã thấy rồi. Có kể chi tới bà? Vừa rồi bà xuống sông mà không chết. Bởi nó để cho bà sống mà về nói lại. Bà biết nói cái gì chưa? Cô đồng lờ mờ hiểu ra ý tứ Bèn nói. Yêu quá dưới sông này, phép lực cao cường. Không thể trừ được. Xin bấm lại như vậy. Chân gật đầu thả cho cô ta đi. Cô ta lại trối trích, rồi cắm đầu chạy đi mất dạng. Lúc này bên sông còn triệu chân và vu chấn Triệu chân nói Công việc cậu nghị giao cho Tới đây đã làm xong Giờ tôi vào núi đón ông mậu Khi về nhà đường trình báo Ông ấy tự biết cách nói Để sau này không truy cứu việc này Xong công việc chúng tôi về kinh bấm lại với cậu Chắc là không gặp ông nữa Hãy tự giữ gìn Ơn sâu của các ông Chấn tôi không có gì để báo đáp Xin thua lại với lục đại nhân Hẹn kiếp sau lại làm bằng hữu Chân nghe lời lẽ lạ lùng Nhưng cũng không nói gì Quay người bỏ đi Bây giờ mình chấn đi dọc bờ sông Cứ vừa đi vừa gọi tên vợ Mà không thấy đáp lại Chấn đi mãi, đi mãi Chẳng biết là bao lâu Tới một khúc sông cách đó rất xa Đột nhiên thấy một quần lửa le lói hệt như ánh lửa trên đò năm xưa chấn gọi tứ nương à có phải là em không đoạn nhanh chân bước lại thấy một bóng hình nằm dắt bên triền sông nửa người trên bờ một nửa thoải xuống dưới nước đầu tóc rủ rượi cả người ướt đẫm nước làn da trắng bệch nhợt nhạt người nằm im như chết đó chính là tứ nương chấn vội chạy tới nắm lấy tay tứ nương thì thấy lạnh toát, dần dần mờ ảo. Tứ Nương từ từ hé mở mắt, theo thào nói: năm qua tháng lại, đã đến lúc phải xa nhau rồi. Chấn kinh sợ hỏi hàng, Đường nói: lúc nãy đánh nhau, đã bị thương khắc Em pháp lực chẳng có là bao, nhờ cô đạo sĩ họ Cụ mà đương nhau được với thầy pháp nhưng tới đây đã tận lực sắp phải tan hồn em lôi được xác kẻ thù xuống sông như vậy ma gia đã có mạng thế thân có thể đi độ sinh được rồi chấn khóc lóc ôm chặt lấy vợ Tứ nương nói người già ma không thể hòa nhập không thể cùng đầu bạc trăng long nếu em không chết tất là ít năm nữa Chàng cũng bị nhiễm lạnh mà chết. Cho tới nay như vậy đã tốt đẹp. Công việc lần này không được, thì quan phủ tất phải cả sợ. Như thế, có cơ mai khôi phục được tiện tài. Không cả, thì cũng một phần. Chàng lấy đó làm chốn liếng mà chăm con. Xích tìm một người vợ tốt, cùng nuôi dạy con nên người. Em chỉ xin bấy nhiêu đó, Nếu xuống dưới có gặp lại cha mẹ chồng, Nguyện xin kề cận chăm sóc Ở dưới cửu huỳnh tuyền. Chấn khóc không ra hơi, Thần xác tứ nương trong tay Từ từ lạnh dần, Rồi hóa dần đi. Cuối cùng chỉ còn lại một dũng nước Ướt đẫm hết cả người chấn. diên quang coi hương binh là lê đàm, rút quân sĩ khỏi sông. Được chốc lát, Bọn đồng cốt về tới, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, đều lại lục sinh về. Lê Đà đêm tới nhà trọ trong làng, nằm dây dứt sợ hãi không biết nên làm như thế nào. Bọn thầy Pháp còn không bắt được yêu, thì quan quân nào làm gì được. Đà cũng chán ghét việc tà dị, sợ làm thiệt mạng cho binh sĩ. Nhưng cứ thế mà về, lại sợ Hà Thanh trách tội không biết làm như thế nào cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ mưu tính rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay trong cơn mơ lê đà nằm mộng thấy đang đi săn trên một thảo nguyên hoang thảo nguyên ấy chợt hóa thành bãi nổi lớn rồi từ dưới dùng đầm của bãi nổi bò lên một con trăng lớn trên con trăng ấy thấy có một người râu tóc bạc phơ tay cầm phất trần từ từ tiến lại ông già tóc bạc cất giọng ngân như chuông vang quan nhân đi săn thủy quái có săn được gì không đà thấy tướng mạo cho tới giọng nói biết là người tiên bèn phủ phục xuống đem việc xin kể lại rồi nói à, tôi cũng chán ghét việc tà gì làm ân làm quán nhưng thân làm công vụ mệnh lệnh không dám trái Tính Hạ Đại Nhân khắc nghiệt Lại trọng sĩ diện Nếu không được công gì mà cứ thế đi về Sợ bị Hạ Đại Nhân trị tội Xin ông bại cho Hoàng <cười> Nhân nếu cứ tiếp tục ở lại Cũng chỉ là vô công mà thôi Ông cứ về đi Đất này không thể ở được Nói để ông biết Nay mai cả đất an định Về nhà họ vua chứ có kể gì chi cái giáp nhỏ quan giáp họ hà sợ rằng đầu còn không giữ được làm thế nào mà trị tội ông nói đoạn đưa cho một cái hộp ngọc bảo chỉ cần trình lên quan quản giáp sẽ được miễn tội nói xong ông ta vẫy phất trần con trăng từ từ quay đầu đưa ông ta xuống dưới đầm rồi biến mất lê đà tỉnh lại Đường phân dân về giấc mộng lạ Thì giật mình thấy bên người có cộm lên cái gì Nhìn ra là một cái hộp gỗ khảm ngọc Hết sức kinh sợ Đà ngồi nhớ lại lời ông già nói Trong lòng hồ nghi dạng phần Nhưng giữ việc này rất kín Không dám nói hở với ai Lập tức cho quân sĩ lên đường Lại nói thiếu chủ họ Hà Là Hà Hoang Lên tám đêm hôm đó nằm ngủ ở phòng riêng thì nghe có tiếng động lớn hoang giật mình thức giấc thì nhìn thấy dưới bóng trăng có ai đang cậy cửa mà vào hoang sợ hãi định la lớn lên nhưng mồm miệng cứng ngắc tay chân không cử động được tức ngực khó thở như bị bóng đè người lạ đó cậy cửa sổ mãi không được thì mất kiên nhẫn cầm gạch đá to phá cửa thành một cái lỗ lớn, chui vào như chó. Hoàng căng mắt lên nhìn kỹ, thì thấy không phải người, mà là một con chồn to trông như con chó. chồn nhảy qua lỗ vào nhà, rồi tự nhiên đứng thẳng dậy như người. Hai con mắt nó sáng loáng nhìn lên giường trông chọc. Con chồn lững thững đi lại, giường tay ra nắm lấy cổ tay Hoàng đưa lên miệng. Đoạn há mồm ra ngoạm một nhát Ngón út của hoang liền lìa ra Máu văng tứ tung lên cả người Hoàng đào đớn thét lên một tiếng kinh thiên động địa Con chồm giật mình kêu lên <cười> Mất cô tí máu mà làm gì kêu to vậy Nói rồi nó dội vàng chạy ra cửa sổ bỏ trốn Nó nhảy phóc một tiếng chồn ra khỏi lỗ đi đâu mất lúc bấy giờ hoan mới dần cử động được thấy bàn tay đau dại cả đi là hét khóc lóc gian trời chốc lát thì người nhà ập đến lại nói hạ thanh từ ngày được của nhà họ vu đã giàu lại thêm giàu rất là trọng dụng tăng sinh nhờ có công chỉ lối tối tối thường mời tăng sinh về nhà riêng uống rượu tăng sinh cũng hết sức yêu chiều từ khi lấy lại được các mối hàng giải lại được quan lớn đỡ đầu việc làm ăn lại lên thường hay đem nhiều vàng bạc trụ thịt tới quan quản giáp họ tăng chỉ là con buôn nhưng được thanh thế nhà quan thì càng làm phách dân trong dùng đều ghét mà không làm gì được đêm đó thanh uống rượu say rồi vào giường nằm đến nửa đêm thì nghe có tiếng đàn bà trẻ em la hét trong nhà Thanh dậy ra xem Thì bọn gia nhân chạy lại báo Bẩm ông, cậu nhà đưa ngủ sai Có con trộn nhảy vào đường cửa sổ Cắn đứt một ngón tay út của cậu Bây giờ đang khóc động cả nhà đó Thanh dội chạy tới phòng xem Thì thấy Hoang nằm trên giường quằn quại đau đớn Máu me văn khắp giường Lại gần lật ra xem Thì ngón tay út đã bị cắn mất Ngập sát tới bàn tay Bọn gia nhân và mấy bà vợ Đều xứng quanh bưng mặt la hét kinh dị Thanh nhìn ra cửa sổ Thấy thủng một mảng lớn Bước ra ngó Thì vết máu dương dãi ra tới cửa Con trồn đó cắn đứt tay đứa bé Rồi tháo chạy Cấp cả ngón tay bỏ đi Chắc là đã nhai nát rồi Thanh bước lại giường an ủi con Thì thấy mặt đứa bé trắng bệt như là sát chết Cả người rung rẩy lên bần bật Hai mắt đảo lia lịa vô hồn, nhìn không ra ai cả, ấp úng chẳng nói nên lời. Trong nhà có người lấy lá thuốc đắp cho, rồi sắc cho mấy liều thuốc uống, dần dần mới hoàn hồn. Đứa trẻ rung rung kể lại việc con trồn quái dị. Thành cho là nó sợ quá nên nói mê mà không chấp. Quát sai các bà vợ không được khóc lóc bảo bọn gia nhân đi lanh quanh nhà khám xét cho kỹ động vật gia súc, giá díu lại các chỗ, rồi đi ngủ như thường. Tới sáng ngày hôm sau lên nhà môn làm việc. Lúc ấy bọn Lê Đà đi công vụ ở sông Quy Hóa cũng vừa về tới. Lại nói lúc quan quân về, thì Đà tới ngay nhà môn trình báo lại công việc với Hà Thanh. Bọn Đồng Cốt, rồi bọn Triệu Chân, Trọng Mậu cũng đến nhà môn trình diện. Chúng cùng báo lại việc tận mắt thấy yêu quái ở sông Quy Hóa Bò lên bờ, giết chết Rồi lôi cổ thầy đồng xuống sông Hết thải trăm người trên sông đều chứng kiến Mà không ai làm được gì Lời họ nói đều thống nhất Thanh là kẻ tàn ác mà tự cao Trước nay vốn không biết sợ gì Khi nghe thấy thì nổi giận Bắt Lê Đà cùng bọn thầy bùa Phải quay lại đó Lê Đà rất sợ cụ trọng mậu đỡ lời Yêu quái sông ấy mạnh tợn như vậy Sức người không thể phá được Chúng tôi đều chứng kiến cả Việc này nay mai sẽ đồn đi khắp trấn Người ta đều sẽ bảo đại nhân phá được án lớn Yêu ma sợ hãi Mà phải bỏ trốn ra khỏi địa phận của ngài Tưởng nghĩ cái quy của ngài chỉ vậy Là đủ gian dội đi khắp nước rồi Có cần truy lùng giết tận hang ổ của nó hay không Hà Thanh nghe thế mới thôi. Trọng Mậu lại nói Tài sản tịch biên của nhà họ vua Trước ngờ do họ bao che yêu quái. Này yêu quái hung như vậy Họ có thể làm gì khác chứ. Nhà người ta cũng đã bị yêu quái khắc khải chết cả cha lớn mẹ. Vậy kể cũng là tội lắm. Vậy nên trích lại một phần tài vật Để cho vua chấn nuôi con nhỏ. Như thế mới đẹp lòng thiên hạ và chắc đó cũng là ý của cậu đó à à đa tạ thầy chỉ cho đường hay công việc đã xong nay các thầy nên về kinh sư kéo lục đại nhân ngóng đợi việc trong bản hạt bổn quan sẽ tự khu xử được triệu chân nghe vậy đã thấy nóng mắt nhưng trọng mậu không nói gì vội lôi chân cáo từ rời khỏi an định ngay Ngay khi bọn chúng đi khỏi, Hà Thanh liền nổi giận, đem bắt Lê Đà ra hành tội, mà nói Người trong cội hương binh, ta lệnh cho tới sông đó trừ yêu, dẫn theo bao nhiêu con người. Tối nay về thì nói yêu quái ở đó không trừ được là ý gì. Tại sao không đâm đầu xuống sông đó mà quyết chiến với nó đi, còn mò về đây. Đoạn thét lôi ra đánh gậy, Lê Đà sợ hãi nói À, à, à, có một vật này Xin đại nhân xem qua rồi hắn phạt tội Thanh cho khoan Đà trung rảy dân lên một hộp ngọc Thanh mở hộp ngọc ra da mặt có thoáng tái lại Nhưng rồi rất nhanh lấy lại thần sắc Hỏi Lê Đà Ờ Vật này từ đâu mà có Đà kể lại giấc mơ gặp cụ già đưa cho cái hộp Sáng ra thì thấy có hộp ở giường Còn giấu nhẹm không dám kể mấy lời của ông già nói Việc này chẳng phải tội ở nhà người Nói rồi tha cho về Lê Đà lại tạ rồi đi ngay Thanh chần chừ hồi lâu Rồi khẽ đóng hộp ngọc lại Trong hộp ấy có ngón tay út Vẫn còn đang dương máu Thanh về trong phủ ngẫm nghĩ hồi lâu trong lòng cũng hơi e ngại việc quỷ thần cứ ngồi đâm chiêu mãi tới đêm mà chưa đi nằm người thiếp của hạ thanh là mẹ đẻ của hạ hoan thấy chồng không vui nên gặng hỏi thanh đem việc kể lại thì thương xót con lòng vẫn chưa nguôi giận chửi mắng tùm lum rồi nói quan lớn đã già lẫn rồi chăng từ xưa tới nay ở trong đất này ai mà dám chống lại với ngài mà ngài cũng biết sợ ai Thế mà nay lại đi sợ bóng gió bọn cô hồn sao Thành nghe nói thì vừa thẹn vừa giận Chủ can lại sôi lên Người thiếp thấy Thành đã giận Lại dèm thêm Xưa nay chỉ có ma tránh người Chứ người có phải tránh ma bao giờ Quỷ thần muốn giết người Cũng phải ngó tướng mà ra tay Chứ đâu dễ nuốt trôi nhà quan như vậy Tổ của con yêu ở sông Lại tới sông đánh nó Thì tất nhiên là bị khó con yêu đi lại với thằng họ vua có để lại đó được một đứa con đã là nội yêu quái sinh ra thì cũng là yêu quái đã giết mẹ mà để lại con tức là mang mầm hoạ quan lớn cứ ép vào tội hình mà chiếc phắt cả cha lẫn con đi thì con yêu không còn chỗ đi về tất phải sợ hãi mà lủi mất thuật lúc ấy tự khắc xong việc chuyện ma quỷ cũng hết còn để nó sống ngày nay nó cắn một ngón tay, ngày sau nó cắn đầu con của ngài đó. Thành có ý nể lục nghị, nên ban đầu cũng định theo lời của cụ trọng mẫu mà bỏ qua chuyện này, cấp lại cho Vu Chấn ít tiền. Tới nay nghe nói như vậy, sĩ diện nổi lên, bèn thôi không cho nữa. Lập tức gọi bộ hạ trong nhà, sai ngay trong đêm đến nhà bắt Vu Chấn. Bây giờ chấn mới làm tan cho vợ ở ngay sông Quy Hóa xong. Nhưng sợ uy quan lớn nên không dám đem bài dị về nhà để tan mà phải vào trong miếu của Ma Gia ngay tại sông đó. Rồi trai giới nhịn ăn mặc, một mình canh bên bài dị cho tới hết ba ngày thì trở về nhà đón con. Chấn bế con trong tay, ngồi giữa gian nhà lạnh Chợt ngước mắt lên trang đặt bài dị cha mẹ còn đó Trong nhà vắng tanh vắng ngắt chẳng còn một ai Cả bà vú già cũng đã bỏ đi rồi Đêm khuya leo lắc Cô quạnh đến tận cùng Chỉ trong vài tháng thôi Mà tất thải người thân đều lần lượt ra đi hết Chỉ còn lại mình đứa trẻ này Hôm nay vu chấn chữ nghĩa chẳng có Một ngón nghề sinh nhai cũng không biết Tiền bạc một đồng cũng không còn. Nhà chẳng có một người nữ, biết làm như thế nào để nuôi cho con lớn. Chấn khóc rộng, nhìn lại đứa con thơ. Đứa trẻ được gần một tuổi, như cũng đã hiểu chuyện. Không quấy khóc làm phiền mệt bố, chỉ nằm im trong tay rất là ngoan. Chấn đang ôm con tuổi thân như thế, thì chợt có lính tới đòi chấn nghĩ việc đã giải quyết xong xuôi mới về bấy giờ mới biết quan có ý hỏi tội thì sợ hãi lắm nhưng không chạy đi đàn nào được đành phải giữ rịch đứa con trong tay theo lính về công đường bị giam vào ngục tối chờ sáng ngày mai quan lớn xét xử tới hôm sau hà thanh lên công đường xét cho chấn tội bao che chứa chấp yêu quái phạt một trăm trượng Các vị quan quân đi theo đã nói Chỉ cần tôi dẫn đường cho bác yêu quái Thì sẽ tha thứ cho tội trạng Sao mày trở lại phạt hình tôi Mày thông mưu với yêu quái Dẫn người của công đường tới sông để tế cho yêu quái Nay thầy Pháp bị giết hại Mà yêu quái chưa trừ được Mày nói như thế nào Nếu không phạt hình mày nặng này E rằng nó không biết sợ Sau này sẽ còn tới đây tác yêu tác quái Vì muôn dân, ta phải xử mày làm gương Có quán thì quán mình thâm sắc Đừng quán tới cửa quan. Có người thủ bút nói nhỏ với Thanh Ờ, quan đề đốc ngày trước đã căng dặn Nên xử nhẹ tay Chắc là có tư tình riêng Chị bôn khách trước khi rời đi cũng đã dặn như vậy Ngài vẫn xử nặng, có sợ đắc tội không? Nguyên mẹ của Hạ Thanh là Điền Thị Có người em ruột tên Điền Cảnh Bá Làm thế chức tri châu Gia Lâm Thanh vẫn thường cậy quyền Bây giờ mới nói rằng Lục Nghị là đề đốc ở biên diễn Không có chức phận ở đây Nếu hắn có khó dễ Cứ tới công đường Gia Lâm Sẽ biết ai hơn ai Nói rồi cứ sai lính ra đánh Lại thầm sai lính đánh đau thật đau Sao cho chết luôn. Lính đánh nặng tay. Hình trượng như sấm sét. Tới hèo năm chục. Thì chấn đau mà ngất đi. Tới hèo bảy chục. Thì thịt da đã nát bấy. Máu me vương vãi, Mềm hoặc ở công đường. Tắc hơi lặng tiếng. Lính vẫn không dừng lại. Cho tới khi đủ số. Thì chấn đã chết giữa công đường. Hạ Thanh thấy chấn chết rồi. Không có người thân thích bèn sai lính đem xác ra đào hố chôn ở nơi chôn chung của tội nhân bà già họ lê cạnh nhà xin nhà quan đem xác chấn về chôn quan cho bà lại hỏi người làng xin gỗ ghép làm quan tài quanh đó không ai cho bà bèn nhờ người ta tự dỡ kẹo nhà mình ra để đóng quan cho chấn người ta hỏi vì sao làm vậy bà nói ngày xưa nhà họ vu được phú quý Cũng không quên nhà hàng sớm bận tiện Hay đem cho thịt trao ăn Nay nhà họ chết sạch chẳng còn ai Tôi nên giữ đạo nghĩa Người ta thương tình Bèn giúp đóng quan tài cho chấn quan tạm trong nhà Chờ ngày mai hạ huyệt Bà già sang cúng cho Về phần đứa con Thì xét đó là nội yêu quái Nhưng lại cũng là con của người Mà đương còn nhỏ Giết đi sợ thiên hạ chê cười Bèn thông cáo lên xin xem trong trấn Quyện Ai là nhà sư chùa hay nhà phù thủy Đồng bóng nào dám nhận nuôi Thì cho đem về nuôi Để ác đi yêu khí Nếu không có ai nhận nuôi Thì sau ba ngày Sẽ đem thả về sông quy hóa Cho về với mẹ Lính bế đứa trẻ ra Thấy trong lần áo có vật gì đó nổi cộm lên Lấy ra dâng lên hạ thanh Thanh dở ra Thấy đó là một thanh đoạn kiếm quý Có khảm ngọc bội Bèn giữ lấy Rồi thanh lại thầm sai người thân tính Canh giữ đứa trẻ trong củi Ở ngoài trời nắng Mà không cho nó uống nước hay sữa Định để sao cho nó chết Trước khi có người biết tới Đa phần người ở trấn Đều biết là con của tứ nương và phu trấn Bị quan lớn ghét bỏ ép chết Nên cũng không ai dám dây vào Bà già họ Lê lại đến xin đứa trẻ Lính canh lấy cớ bà không phải phù thủy Không thể nuôi được Liền thét đuổi bà đi Những kẻ khác đều sợ mà tránh xa Ai cũng tặc lưỡi nói đứa trẻ chắc phải chết Đứa trẻ bị phơi ngoài nắng Ban đầu còn nghe tiếng khóc thăng Về sau thấy bật tiếng Lâu lâu người ta tưởng chết ra kiểm tra Thì thấy đang ngủ Cứ dậy từ sáng đến chiều vẫn sống Gần tới chập tối Thì có một đạo sĩ mặc áo màu trắng dáng người nho nhã Bước tới xin lĩnh về nuôi Lính canh tra hỏi Đạo sĩ đáp Tôi học đạo phù thủy tu ở núi Bạch Hạc Có việc đi qua Nghe thấy thông báo nên tới xin lĩnh về Sẽ đem đứa trẻ về bạch hạt Quân lính có ý không cho Đạo sĩ bảo Nhốt con hổ Nào có ích gì chứ <cười> <cười> Nói rồi cười lớn bỏ đi Quân lính lấy làm lạ Nhưng cũng không đuổi theo hỏi Đến tối hôm đó Quân lính khiên củi đem vào trong nhà đường Nhìn lại đứa trẻ lại vẫn đang ngủ cả ngài bạc chẳng có tiếng khóc Có người lính già thương xót đêm lạnh Định mang cho nó cái chăn quấn Bọn lính tặc lưỡi thang à, Đại nhân muốn cho nó chết Nó sống cũng là có tội Cố để làm gì chứ Nhưng người lính đó vẫn quấn khăn cho Quân lính cũng không cản Sáng ngày hôm sau Từ tinh xương Trong nhà đường đã nghe tiếng gầm rú kinh dị Quân lính sợ hãi thức giấc khách Cùng ùa ra nơi phát ra tiếng gầm Thì thấy có một con hổ dữ lông trắng như tuyết đang ở trong củi gỗ gào thét đồi ra Đứa bé không thấy đâu cả Chiếc chăn quấn cho đứa bé đêm qua Thấy đã bị xé tan Còn vương vải ở đó Bọn lính sợ hãi báo lên Hạ Thanh nghe chuyện Liền tới tận nơi xem Lệnh quân lính đứng từ xa Bắn tên vào lòng như mưa Hổ trắng trong lòng cứ nhìn thẳng vào thanh mà gào thét. Kế bị trúng hàng chục mũi tên, máu chảy tràn lên láng. Đoạn quân lính cầm giáo dài đứng bên ngoài lòng mà đâm. Hổ bị chọc mù mắt, đâm thủng họng, thủng bụng, gào trích giang trời, rồi gục xuống chết. Cả công đường đều sợ hãi, diệt đồn ra ngoài. Người ta bảo đứa bé quá thành ma hổ, muốn bức lòng mà ra đã bị quan quân hạ sát việc ấy cứ xôn xao mãi việc lạ nhà họ vu chuyện khắp các châu quận những kẻ hành nghề mê tín trong nước đều nói rằng vu chấn bị quỷ ám cho u mê đem cưới quỷ về cuối cùng dẫn tới nó giết hại cả cha mẹ chính mình cũng không toàn mạng cuối cùng chết cả nhà tuyệt tự tuyệt tôn bọn đồng bóng mang chuyện đó ra đe dọa người đời Khiến cho trong nhân gian đều kinh sợ việc quỷ quái Hễ hơi có động lại phải lễ cúng Có những bậc nhân từ thức giả Nghe chuyện đều chỉ biết xót thương mà chẳng nói gì Lại nói về ngài vô chấn bị đánh đập Tới khi da thịt đã nát bấy Đau đớn quá không còn cảm nhận được gì Dần già mất đi ý thức Chỉ còn thấy lơ mơ hình ảnh tứ nương hiện lên giữa dùng không gian mờ kính sương khói lúc tán lúc tụ sau thì thấy chìm đi hẳn đến lúc chết rồi không biết mình đã chết lại thấy tứ nương hiện lên nhìn mình mỉm cười nói chàng ơi chấn như người mộng du vội vàng kêu lớn tên vợ rồi cứ thế đi theo chấn đi mãi đi mãi thì vào tới một nơi rất lạ đó là một sơn cốc Bên trên hoa tươi trải đầy, xanh ngút mắt, mây trắng lãng bản, tận hư không. Chấn hết sức chạy theo, vẫn không sao đuổi kịp tứ nương. Tứ nương cứ đi mãi, cuối cùng dừng lại bên một bàn cờ. Có hai người đang chơi cờ với nhau. Một người da trắng như tuyết, người kia da lại sạm đen. Cả hai cũng có phong thái nho nhã, rồi đứng lại hầu ở đó chấn bước dội lại nhưng cũng không dám nói động gì chỉ đứng im đó hai người cùng dừng gián cờ mà hỏi ông tới đây cô việc gì chấn chỉ vào tướng nương mà nói Ờ đây là vợ tôi tôi theo nàng đến hai người không để ý nữa tiếp tục chơi cờ chấn ngồi một lát thì không thấy họ hỏi thêm Sốt ruột lại tự nói Xin hỏi hai vị là ai Đây là nơi nào Có phải đã là chốn ngục phủ sao Hai người phá lên cười Tứ nương cũng che miệng chúng chím cười Nếu địa ngục mà được cảnh này Chắc ai cũng nguyện xuống địa ngục đó Chấn cũng gãi đầu cười trừ Rồi người da xám nói Ngày trước Triệu chân có ý muốn giúp ông ám sát Hà Thành. Nếu ông có gan đó, thì nai đâu phải chịu cảnh này. À, khi ấy cha mẹ đã chết, vợ cũng không còn. Nếu tôi hành sự mà có điều gì giấu vết ai là người chăm cho đứa trẻ thơ trong nôi kia? Tôi không phải kẻ ham sống. Chỉ tiếc rằng còn đứa con thơ, nên không dám. Người da trắng tặc lưỡi, lắc đầu đáp à, Chạy ra viên võ tướng họ triệu, hiểu lầm ông rồi Đoạn người ấy ngẫm nghĩ hồi lâu Lại nhìn người da đen mà nói à, tôi nhường ông một nước Nói rồi gạt tay Phẩy một quân cờ trắng bên bàn cờ xuống đất Quân cờ ấy chạm đất Lập tức quá thành một con hổ trắng Gầm lên một tiếng kinh dị Chấn sợ hãi điếng cả người Chưa kịp định thần Thì con hổ đã chạy buộc đi Đoạn người da trắng nói với chấn Con ông được tiên tử chân nhân Ở núi Bạch Hạt lo cho rồi Ông không cần lo nữa Nếu thật sự không phải người sợ chết Hãy đi phục thù đi cho thỏa nguyện Chấn cúi lại Người da đen nói Vậy cô thể kéo dài thọ mệnh cho ông Cho ông hoàn thành nốt sở nguyện Nói rồi hất đầu ra hiệu Một viên thị đồng từ đâu bước lại dâng lên một cuốn sổ Người ấy chấm mực Gạch xóa vào sổ đó Rồi nói Dài thọ cho người này Lại phải bớt thọ của người kia Thật là phiền nhiễu Xem ra ưu ái lắm rồi đó nói đoạn liếc mắt nhìn tứ nương đàn vội quỳ phục xuống lại như thế sao chấn cũng vội quỳ mà lại theo người cha đen ngáp dài một cái ngỡ như đã chán mắt tôi đi đi các người ở đây lâu thật không lợi cho chúng tu hành nói rồi đứng dậy Dương tay búng một cái quá thành một con chồn xám đứng thẳng bằng hai chân sau lẩn thẩn bước đi như người điệu bộ hết sức thanh nhàn người da trắng thấy bạn cờ đã đi cũng buồn bã lại gãy tiếp một quân cờ trắng xuống đất quân cờ biến thành một con hạt trắng rất đẹp gò người cúi xuống như muốn chờ người bước lên trên mình nó tứ nương lưỡng lự nhìn vu chấn rồi nói vì em mà nên cớ sự này mai được các vị thần nhân cứu giúp mà tới giờ này vẫn còn được gặp mà nói lời cuối. Chàng có quán không? Không, ta chết cũng là cho số. Chỉ thương cha mẹ bất hạnh, bị kẻ gian hại mà thôi. Người da trắng nói, Ờ, đều là nghiệp lực cả đó. Nói rồi phải tay. Tứ nương bước nhanh lên mình hạt. Hai con mắt ngấn lệ như chưa muốn lìa xa. Khóc mà nói, Xin chờ đợi chàng xong công việc, sẽ về cùng đón đi. Để được đoàn viên ở cõi khác. Chấn giật nảy mình khi hạt cất cánh vút bay. Chấn vội giới tay túm lấy chân hạt. Nó bèn đem cả lên không trung. Tứ Nương trên mình hạt khóc nói: "Hạt chàng 18 năm sau lại nên nghĩa phu thê." Nói rồi từ trên mình hạt đánh xuống Chấn đau quá bị tuột tai khỏi chân hạt, rơi thẳng xuống phía dưới không trung. Chấn sẩy chân, giật mình đánh thoát một cái. Đạp chân chấp chới thì tỉnh dậy, chân đạp ngay trúng giật gì cứng ngắt, lại thấy đang nằm ở nơi nào tối đen thui. Dội bật dậy, thì đầu va trúng thứ gì, mắt mũi hoa lên. Lúc bấy giờ thứ ấy bật chăn ra, chấn mới biết đó là cái nắp quan tài. Đoạn ngồi nhổm dậy hỏi quan tài Thì mới hay đã chết từ sáng Được đưa về nhà bỏ trong quan Chấn nhìn quanh Chỉ thấy có một bà già đang đứng ngơ ngác, Hai con mắt to tròn kinh sợ Nhìn chấn trân trân Thì ra là bà Lê sang cúng cháu Bây giờ sợ tới mức mờ miệng cứng ngắt Không la lên nổi Hồi lâu mới lắp bắp được Chú là là người hay ma Chấn từ từ bước ra khỏi quan lúc này toàn thân bắt đầu nổi rõ lên đau ê ẩm những vết đòn roi hai chân như muốn rụng loạn choạng được hai bước thì nằm quỵ xuống miệng thều thào cháu là vua chấn cháu còn sống đây xin bà cứu giúp." bà già từ từ hoàn hồn bấy giờ đỡ dậy rồi dìu đi xoa thuốc cho Lại lấy cháu loãng cho ăn Rồi kể lại các việc Chấn vừa nghe vừa khóc Nắm chặt lấy tay bà Mà nói Nhà có nạn Bao nhiêu bạn bè buôn bán Đầu những gia nhân người hầu Chịu ơn nhà cháu ngày xưa Tới giờ Đều lánh đi cả Tới mức chẳng có nổi một cổ quan tài Mai sao được bà còn thương Lòng tốt vải ra cho người Tới khi gặp nạn Không được một ai đói thương cả Đức của nhà chú lớn lắm Người đời còn tiền còn bạc Thì còn ăn ở tốt với nhau Cái tốt đó chỉ là cái hư danh không thôi Có cho nhau bạc vàng Cũng chẳng đáng giàu đâu Như tôi đã già Lại nghèo hèn Cái tốt của nhà chú với tôi Mới thật là cái tốt không mong hồi đáp Tôi gì đó mà hồi đáp lại Chấn ôm bà khóc Kế đó hỏi đến con Bà nói Con của chú bị nhốt ở nhà đường Chưa biết sống chết như thế nào rồi Tôi đến xin về mà không được Chấn muốn xin tới nhà đường bà già không cho. Chu đến bây giờ là chết đó. Chấn bẹn thôi không đi. Hai người hẹn nhau kiêng nắp quan tài đậy lại, xem như người đã chết. Bà già đem chấn về giấu trong nhà riêng, không có ai biết cả. Chấn về nhà bà, thấy đã dở mất nửa gian nhà ra để lấy gỗ làm quan tài cho mình. Cứ khóc mãi rồi lại mà nói Nếu kiếp này báo đáp được Xin thờ như cha mẹ Nếu không đủ kiếp này Kiếp sau xin làm con để trả ơn Bà họ lê không nói gì Chỉ dặn chấn ở yên trong nhà Tới sáng hôm sau Bà từ chợ đi về Hất hải kể lại chuyện đêm qua Nhà môn giết hổ Rồi nói Họ bảo đứa trẻ biến thành hổ Không biết như thế nào nữa Hẳn chỉ là quân cờ, giọt máu đã được bình an rồi. Nhà bà Lê nghèo, người ta không có ai thèm lui tới, nên chẳng cách cứa gì. Các ngày sau, chấn ở yên trong nhà đó được dạng toàn. Lúc bấy giờ không còn sự ràng buộc gì, không còn lo nghĩ gì tới con cái. Chỉ ngày đêm chuyên tâm, mưu tính tới sự phục thuộc. quý thính giả vừa nghe xong tập hai của vu gia liệt truyện qua sáng tác của tĩnh thủy xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi hẹn gặp lại quý thính giả ở tập ba chúc quý thính giả một ngày an lành